các bạn đang nghe tại đọc truyện audio n e t nhưng một cơn đau nhức đầu khủng khiếp đã khiến hình hôn mê bất tỉnh điều gì đã xảy ra chúng tôi chưa thể kết luận nhưng rõ ràng đây là một tin tốt lành không gì sánh nổi khối u của diệp hình đã hoàn toàn biến mất đây là hiện tượng lần đầu tiên xuất hiện trong bệnh viện của chúng tôi bác sĩ triệu lật g i hàng tập giấy tờ báo cáo xét nghiệm đủ đ o ạ i ọ n g nói của ông lộ rõ sự nghi hoặc, không sao hiểu nổi. Đương nhiên cũng không phải là sự việc như thế này chưa từng xảy ra bao giờ. ở nước ngoài đã từng có thông tin về các ca có khối u được chuẩn đoán rõ 1 0 0 nhưng rồi đột nhiên biến mất. Có người đã từng táo bạo nêu giả thiết rằng tác dụng miễn dịch của cơ thể. đã thực sự phát huy tác dụng, cũng tức là nói rằng một số tế bào có sức mạnh công phá đặc biệt đã tiêu diệt các tế bào vô tổ chức tạo ra khối u. Phương pháp miễn dịch học trị liệu khối u căn bản dựa trên khái niệm này. Bà Kiều Doanh ôm trầm lấy diệp hình đang trên giường bệnh vui sướng đến phát khóc, rồi bà quay sang nắm chặt tay bác sĩ Triệu luôn miệng nói cảm ơn. Bà không phải cảm ơn. nên cảm ơn sự thần kỳ. Ý tôi là đôi khi vẫn có những sự thần kỳ. Bác sĩ Triệu không dám nhận cái công lao quá lớn này. Diệp h ì n h ngồi bên, cô bỗng lẩm bẩm. Có lẽ không phải là thần kỳ gì đâu. Bà Kiều Doanh hơi sừng sốt. kìa, c o n nói thế, lại có điều gì đó là lạ. Vừa may lúc này sảnh đến. Bà Chỉ Quân đã cho sảnh biết tin vui. cô vội chạy vào thăm bạn bà Kiều Doanh biết tính s ả n h sỏi lời bà ra ngoài buồn b ệ n h dặn dò cô mấy câu hình ơi thật khó mà hiểu được cậu một tin tốt lành như vậy mọi người đều vui hết chỗ nói mà sao cậu lại rất bình thản thậm chí còn buồn bã tại sao thế sành cảm thấy bà Kiều Doanh lo ngại không phải là vô cớ là đệ tử của văn sĩ Agatha cậu phải đoán ra chứ gặp sành hình thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sao không cho tớ một chút gợi ý? Tớ đâu đã cao tay như vậy, sao bằng được cậu? Bây giờ tớ đã rất bái phục cậu. Tớ tự biết mình thua cậu. Cậu đã có thể đoán ra, tớ mới thực sự là nạn nhân bị lựa chọn. đã cứu tớ thoát chết. Tớ còn chưa biết phải cảm ơn cậu ra sao đây này. Kể lại thế rồi, hình c h é p miệng. chỉ leo lèo cảm ơn cảm tạ nói mỏi mồm rồi đấy cậu nên nhớ cho nếu không có cậu thì giờ tớ vẫn phải nằm biện tâm thần đã chót nhắc đến cậu là nạn nhân bị lựa chọn thì tớ vẫn còn quên hỏi cậu câu này tại sao cậu lại có được cái lược ấy thì cái lược đó trong gian buồng chứa dụng cụ vệ sinh ở tầng 5 cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó tớ bị hôn mê như phát rồi thế là giữ d ị t lấy nó n à y nghĩ lại tớ cảm thấy không sao hiểu nổi hình nói nhất định là trịnh kình tùng đang ở trong não cậu đã điều khiển cậu tớ đoán rằng cái lược này là một thứ biểu tượng tượng trưng cho cái chết do tình yêu và sự phản bội dẫn đến cậu nghĩ mà xem phần lưng cái lược có gắn đá quý màu đỏ và đen màu đỏ tượng trưng cho tình yêu và sự tốt đẹp màu đen tượng trưng cho cái chết và những điều xấu xa. Có điều tình cảm giữa tiêu nhiên khổng p h ồ n di và trịnh kình tùng thì đ a n xen rắc r ố i đủ bề. Chỉ hai màu thôi thì chưa đủ nói lên tất cả. Điều đáng sợ là dường như trang ấy vân đã sớm tiên đoán được kết cục sau này, nên mới để lại cái lược. Có lẽ là muốn nghiệm chứng cho những linh cảm của mình. sảnh à lên một tiếng. trương vân côn cũng nói như vậy. anh ấy còn nói nếu tạm cho qua những lời giải thích kiểu chính quy của các nhà sử học và văn học sử thì đỏ đen trong tác phẩm đỏ và đen của s t e h a n ít nhiều cũng có cái ngụ ý này tớ suy đoán rằng kình tùng để cho cái lược xuất hiện bên cạnh các nữ sinh viên nhảy lầu những năm trước đây có lẽ là vì cái ý nghĩa tượng trưng này trước khi nhảy lầu các chị ấy lại cắt lược vào gian nhà chứa dụng cụ vệ sinh để cho nạn nhân năm sau mà đến lấy. Tớ nghĩ rằng chính sự xuất hiện của cái lược ấy đã khiến cho lục bình thành ngày càng nhạy cảm với quá khứ của. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net